Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy Chương 9 Phần 6 Anh là một đoạn hỏi ức đặc biệt Cô nghĩ ban ngày ban mặt thế này, Mưng Tinh chắc không dám làm chuyện gì đặc biệt Hoặc là ở trong tiệm ba ngàn sợi, hoặc là đang ngủ thôi Nơi Bạch Nhàng ở gần quảng trường dân dân, cô không gọi xe đi mà đi bộ tới Hôm nay nắng không gắt lắm, trời sắp vào thu, gió đã hơi se lạnh. Lá rụng đầy trên lối đi bộ. Tiểu Nhã. Cô Minh Thiên vừa ra khỏi taxi là chạy tới trước mặt Bạch Ngạn, ngẫm nghĩ cô mấy lượt, vẻ mặt căng thẳng giãn ra một chút. Anh thấy mặt cô đầy mồ hôi, sốt xa, lấy khăn tay lau cho cô, kéo cô vào một quán trà ven đường. Minh Thiên Anh mua cho em một chai nước thôi. Ồ, đắt quá lắm. Bạch Nhàn hạ thấp giọng, kéo áo Thương Minh Thiên. "Tiểu Nhàn, bây giờ mình có thể ăn đồ đắt tiền rồi." Thương Minh Thiên đau lòng giơ tay Bạch Nhàn. "Em biết lương của phi công cao, nhưng anh phải cẩn thận nhiều. Bố mẹ anh đã lớn tuổi rồi. Mẹ anh không có lương hưu, còn chỉ Minh Tinh." "Giống như lấy chồng, anh còn phải lo đám cưới, mấy chuyện này đều cần dùng đến tiền." Bạch Nhàn không chịu quay đầu đi ra ngoài. "Anh lo đám cưới lại rồi." Thu Minh Thiên đứng phía sau lẩm bẩm. "Tại sao?" Bạch Nhàn sững sờ ngoảnh lại. "Tiểu Nhạn, bây giờ em thế này, sao anh có thể kết hôn được?" bất nhàn lão đạo. Minh Thiên, anh đang nói lung tung gì vậy? Hiện tại em rất ổn. Thương Minh Thiên trầm mặt xuống, kéo cô vào trong quán trà, gọi một bình trà xanh, một suất cơm miêu hai người. Em đừng tưởng giấu được anh. Em chuẩn bị ly hôn hay không? Thương Minh Thiên dịu dàng đặt mấy chiếc cốc lên thơ trước trán ra sau vành tai cô. Lãnh Phong chết tiệt. Hạnh nhàn rũ thầm. Đến nước này rồi, cô đành phải múa mặn mặt lực đầu. Ừ, đúng vậy, nhưng chuyện em đi hôm thì có liên quan gì đến đám cưới của anh? Sao lại không liên quan? Bây giờ em khó xử như vậy. Anh lại Anh an em em lúc người con gái khác. Chúng ta đã nói rồi, phải cùng nhau hạnh phúc. Lúc này anh không thể bỏ mặc em được. Vậy anh định làm thế nào? Bạch Nhàn đỏ he. Anh định hủy đám cưới rồi lấy kết hôn với em sao? Chung mình thì mím chặt môi, gương mặt căng tấu cau lại. Minh Thiên, hai chúng ta đều hiểu. Chúng ta không thể đến với nhau. Vì thế, mới hẹn ước với nhau như thế. Anh đừng có vì em mà khiến người con gái khác thất vọng. Anh không phải là người núp lời, anh cũng đừng để em vì anh mà biến thành người phụ nữ giống mẹ em. Minh Thiên, anh đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế. Ừ, chúng ta cứ thế này là được rồi, có thể liên lạc, có thể ngồi ăn cơm, uống trà cùng nhau. Chúng ta còn có thể quan tâm đến nhau. Minh Thiên, em luôn muốn nhìn thấy anh làm chú rể, chắc chắn là rất đẹp trai. Lúc anh kết hôn, em sẽ lén đi xem, không để mẹ anh nhìn thấy. Em đứng chỗ xa chờ, nhìn thấy anh là được rồi. Nhưng em sống không hạnh phúc. Chậu này của anh Không đành lòng Thương Minh Thiên chỉ vào ngực Mắt ngân ngắn nước Sai rồi Minh Thiên Giờ phút này em tốt hơn bất kỳ lúc nào khác Em đã kết thúc một cuộc hôn nhân thất bại Có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới Em có công việc Có bạn bè Hơn nữa em còn trẻ Anh phải biết là em rất có giá đó Đợi em được tự do rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Nếu em gặp một người mà em thích, em sẽ kể cho anh nghe đầu tiên. Bạch nhàn nhẹ nắm tay Minh Thiên. Hứa với em đi, đám cưới cứ cứ cử hành theo kế hoạch đã định. Chị ấy không phải là người ai khác. Chị ấy là người anh thích, người sẽ bầu bạn cả đời với anh. Cùng anh xây dựng một gia đình, là ngữ hãy giúp anh chăm sóc bố mẹ anh. Nếu đã quyết định yêu thương chị ấy, thì đừng làm chị ấy tổn thương. Em đã từng kết hôn, em hiểu chị ấy. Nước mắt của Minh Thiên không kìm ném được, lăn dài xuống môi bàn tay bạch nhạn. Nhân viên phục vụ đưa trà lên. Nhìn thấy người đàn ông mặc đồ xỉu quang, nước mắt trầm điện như thời sửng sờ, không dám cử động. Bạch nhạn niềm cười bảo cô ấy đặt đồ xuống, lấy một chiếc thăng giấy tranh bàn đưa cho Minh Thiên. Tiểu nhạn, tại sao ban đầu chúng ta lại dễ dàng từ bỏ tình cảm này đến thế? Nếu chúng ta kiên trì, chưa biết chừng sẽ có vương một ngày bố mẹ anh thay đổi ý kiến. Thương Minh Thiên đau khổ hỏi. Sẽ không có ngày như thế. Nếu cô và Minh Thiên có một phần nghiền ti hy vọng, Bạch Nhãn cảm thấy mình sẽ cố gắng nỗ lực một vạn lần. Cô đếm với cuộc đời này là sự kết hợp sai lầm của một con tinh trùng và trứng. Sự kết hợp X đã sai lầm khiến cuộc đời cô tối tâm mờ mịt. Minh Thiên là nguồn sáng duy nhất trong quãng đời trưởng thành cô độc của cô. Minh Thi có hay biết rằng sau khi anh đi, tiệp thật đã cầu anh cắt đứt mọi mối quan hệ bê bạt nhạng. Mẹ anh đã quyết liệt đến thế. Cô cũng đã từng hất bỏ lòng tự trọng để tìm tới bố mẹ anh, nói với họ là cô sẽ yêu thương họ, kính hiếu họ giống như anh. Cô hỏi với bố mẹ đẻ của mình. Cô van xin họ đồng ý cho cô và Minh Thiên qua lại với nhau. Ông thương liếc xéo cô, chỉ vào bức tường sân nhà cô. Nói cô còn dám với rối Minh Thiên, ông ta sẽ đập đầu vợ con tự tử trước cửa nhà cô. Mẹ cô thấy người đàn ông nào gù mắt thì bất kể già trẻ, có vợ hay chưa. cũng đều tìm mọi cách để quyến rũ họ. Cô với mẹ cô cùng làm một vụ. Bây giờ thấy Minh Thi nhà Tô tốt, tốt thì Quấn lấy nó không biết sâu hổ. Hừ, chỉ cần bọn tôi còn sống trên đời này một ngày nào nữa thì cô hãy tự bỏ suy nghĩ này đi. Ông Thương hơ tay múa chân. Cô cắn môi, lẳng lặng lau bã nước bọt trên mặt, bước ra khỏi sân nhà Minh Thi. chừng mềm nhũn. Về đến nhà, bà Bạch Mẫu Mai khoanh tay giữ vào từng trừng mắt với cô, hừ một tiếng. "Con cũng tinh mắt nhỉ. Cái loại ba láp đó có gì là tốt? Tiền không có, nhà cũng không, ngồi ăn chung bàn với họ mẹ còn cảm thấy phát buồn luôn. Con á phải giữ phong độ một chút có được không?" Cô không thèm nhìn bà Bạch Mẫu Mai mà đi thẳng vào trong phòng. Tim lạnh như băng giá mùa đông. Sau này, khi Minh Thiên gạt bỏ mọi áp lực, thổ lộ tình cảm với cô, cô bỗng cảm thấy thanh thản. Trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất của đời người, họ đã từng yêu nhau chân thành, vậy là đủ. Có thể cùng nhau nắm tay đến lúc đầu bạc răng long hay không? Không còn quan trọng. Trong trái tim cô, Minh Thiên luôn có một chỗ đứng đặc biệt. Trong trái tim Minh Thiên, cô vĩnh viễn chiếm một vị trí quan trọng. Tình cảm này giống như bông hồng giấy sẽ luôn giữ được màu sắc tươi tắn, vượt qua năm tháng, vượt qua mưa bão. Cô không mong đợi gì hơn, cô rất hạnh phúc, cô không liến tiếc. Bây giờ Minh Thiên có một người bạn rất xuất sắc như vậy. Cho dù không phải là cô, cô vẫn rất thấy vui. Thưa anh chị, đồ ăn đã mang lên đủ rồi ạ. Cô gái phục vụ đặt chiếc nêu đất bốc khói lên bàn, nghe răng cười. Bạch nhạc sực tỉnh, lệ tử trong hồi ức, cảm ơn cô phục vụ. Minh Thiên, cơm này thơm quá, em muốn ăn hết sạch luôn. Bạch nhạc nghiêng đầu. là một động tác nuốt nước mắt bật khoa trương. Mình thiền cười chu chác, bỏ dao vị vào trong con chầm chậm trộn đều. Sau đó đối với bệnh nhạn, tiện thể lấy mọt trứng rán trước mặt bệnh nhạn. Hơi nhỏ, để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, món bệnh nhạn thường nấu nhất là trứng rán. Ăn nhiều quá, sau này nhìn thấy trứng rán là không khỏi nhăn mặt. đáp án cho câu hỏi đó khi anh tới học viện phi công có lẽ trước là thời điểm đó anh đã biết nhưng trong lòng đôi lúc vẫn không cam tâm vẫn khao khát một màu xuất huyết khao khát bố mẹ có thể chấp nhận cái được sự trong sạch của Bạch Nhã từ đó xóa bỏ mọi thành kiến đối với cô sự thật chứng minh đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực Được năng viên chồng vợ với người mình yêu là điều hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng cuộc đời này, anh và Bạch Nhạn đã bị an bài là sẽ bỏ lỡ nhau. Không phải là không nói tiếc, không phải là không xót xa. Cái gọi là hẹn ước ban đầu chỉ qua chỉ là sự kiên cường mà cả hai cố gắng giữ. Bạch Nhạn và anh đều nỗ lực thực hiện Bạch Nhạn nói với anh, cô yêu rồi, sắp sửa kết hôn. Anh nói anh cũng có bạn gái rồi. Thật ra cô gái trong tấm ảnh mà anh cho Bạch Nhạn xem chỉ là bạn chiến đấu của anh, công tác trong đoàn văn công. Có thiện cảm với anh nên tìm mọi cơ hội đến đại lộ bay của anh để tìm anh. Đó là cô gái anh rất tôn trọng, trẻ trung, hoạt bát, đa tài, đa nghệ, thẳng thắn, cởi mở. Nhưng với cô ấy, anh không thấy nảy sinh thứ tình cảm giống như đối với Bạch Nhạn. Anh và cô ấy hiện giờ chỉ là bạn bình thường. Lần này anh về thăm nhà, cô gái đó kêu rằng muốn tới nhà anh chơi. Anh sững lại, nghĩ rằng chỉ cần được tận mắt chứng kiến Bạch Nhạn hạnh phúc, thế là anh bèn đưa cô gái đó về nhà, sau đó trở qua lại với cô ấy. Anh tới đi nói với ba mẹ có thể sẽ có một người bạn chiến đấu nữa tới nhà chơi. Ai da, ba mẹ anh súc động quá, theo lý lẽ của họ, liền thêm mắm thêm muối. Thành anh sắp kết hôn. Kỳ Bạch Ngạn hỏi về chuyện đám cưới, nhìn vẻ mặt mừng rỡ trong mắt cô, anh không giải thích. Nhưng mà, chính mắt anh trông thấy Bạch Ngạn không hề hạnh phúc. Kết hôn được mấy tháng đã muốn ly hôn. Anh không kìm chế được lại hỏi một câu, vẫn vấn vướng tiếng trong tim nhiều năm. Năm 19 tuổi, anh không thể thay đổi đáp án. Năm 26 tuổi, anh vẫn không thể nào thay đổi. Đó chính là sự bất lực trước cuộc đời. Anh có thể nghe theo tiếng gọi của con tim, toàn tâm toàn ý yêu em, nhưng cuộc đời anh không chỉ hoàn toàn thuộc về anh. Vì cha mẹ, anh không thể không đi lướt qua em Nhưng trái tim anh chưa từng rời xa Mình thiên thở dài Ngước mắt lên lặng lặng nhìn bạch nhạn Đem sự chua chát chẳng thể nói thành lời ấy Trộn lẫn với một hạt cơm, ngước chững Hai người ăn cơm xong Bèn gọi xe tới Ba ngàn sợi Chiếc cửa cuốn của tiệm ba ngàn sợi đóng thật chặt Phía trên viết qua thuê nhà. Đằng sau quy một số điện thoại di động. Bạch Nhàn gọi theo số mấy đó, nghe điện thoại là một người đàn ông, giọng rất bực bội. "À, con bé lần trước bị tóm nó không làm nữa rồi. Tôi không biết nó lượm đi đâu cả. Có lẽ là dời ổ tiếp tục đi bán thân rồi. Tiền đó dễ kiếm. Nó ăn quan mồi rồi, không nở bỏ đâu." ở đầu dây bên kia, ngã chủ nhà cười dâm dật. Bạch nhạn mịt ốc nói về nhắc nhìn Minh Thiên. Không dám nói tiếp, luôn mồm văng văng được à. Có phải Minh Thiên đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thiên Minh Thiên sốc khuỵ hai. Không có, chủ nhà nói ở đây kinh doanh không được tốt, có lẽ chị ấy đổi địa điểm. Thì ấy không để lại địa chỉ để liên lạc. Mình tin nó làm việc không tính toán, lại kết bạn lung tung, không có hy vọng nó kiếm được tiền. Đừng làm người khác lo lắng là tốt rồi. Bố mẹ anh còn nói nó tin nhanh lớn ở Tân Giang. Anh nghe là biết nó khoác. Thương mình thương như mày xem giàu. Tiểu Giang Anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Bệnh nhân gật đầu. Cũng được ạ. Bệnh nhân nhìn con đường rợp bóng cây xanh, đề nghị đi bộ một lát rồi mời mới gọi xe. Anh mau quá, đi bộ cho nhẹ bụng một tí. Hai người đang đi thì phía trước một đứa trẻ nhà ai phi chiếc xe đạp địa hình ra đường. ra vẻ ta đây, hai tay giang ra, phóng như bay, không đề phòng đằng trước, khó người, hẳn lên quên cả bóp phanh, đâm thẳng về phía Bạch Nhạn. Mình thì nhanh tay nhanh mắt, đưa tay ôm lấy Bạch Nhạn vào lòng, rồi buộc tránh sang một bên. Chiếc xe phóng về một cái qua người bọn họ, đâm sầm vào một góc cây. Đưa bé ngã nhào xuống đất, đầu răng cắn lợi, cũng may là chỉ trầy xước chút đỉnh. Bạch nhang sốt tóc mồ hôi, tim đập thình thịch, túm lấy vào áo của Minh Thiên, nhất thời quên buông ra. "An!" Một tiếng kêu thất thanh từ bên đường vọng sang. Hai người nhìn sang, Hương Minh Tinh, hai mắt tròn tròn, mặc một chiếc váy ngắn hở lưng, không thể tin được trừng trừng nhìn họ. Mắt trang điểm như một hồn ma giữa đêm khuya. Minh Tinh Phong Minh Thiên sững sờ há hốc mồm, cũng nhìn Thương Minh Tinh bằng vẻ mặt không thể nào tin được. "Anh, anh đang làm gì thế?" Thương Minh Tinh xác định không nhịn nằm ngồi, bóng nổi cơn điên, vung tay chạy tới, lòng ngất chưa kịp sạch thoát ẩn thất hiện với cánh tay. Thương Minh Thiên nhìn mà lông mày xoăn tít lại. "Cái con hồ ly thối, không biết xấu hổ này lại dám dụ dỗ anh trai tôi, mau buông anh tôi ra!" Cị ta vọt đến kéo và giằng ra khỏi lòng Hương Minh Thiên, ánh mắt hung hãn như muốn giết người. "Minh Tân, sao em lại ăn mặc như thế này?" Hương Minh Thiên mặt đỏ phừng phừng, trán lộ gân xanh, túm lấy cánh tay Minh Tân, nghiêm nghị hỏi. "Nói cho anh hay, rốt cuộc em kinh doanh lớn gì chứ?" "Em, em cùng lẫn tâm thầm hối hận. Kết đồng quá băng tình hình ấm úng không rõ, lâu cũng không ngói ra được nguyên cớ. Chỉ ta liếc nhìn ánh mắt lo lắng của Bạch Nhàn, bóng thẹn quá hóa giận. Có phải cô lại phép xếp lung tung với anh trai tôi không? Bạch Nhàn lén léo xoa tay với Thương Minh Tinh. Chỉ ta lại tưởng cô đang chọc giận. Trong lòng thầm bâm và Bạch Nhàn rắc ngàn lần. Mẫn Tân trả lời anh. Hương minh thiên tức đến soi sẫm tới tâm ca mặt. Từ vẻ phòng trần phát ra ở Minh Tinh. Anh đã hơi ý thức được Minh Tinh đang làm gì. Tay bắt giá siết chặt khiến Minh Tinh đau xót xa. Cô ta dậm chân. "Anh, anh đừng nghe con bé đó nói bừa. Em" Phật ra là bị ép buộc. Ai sợ em? Điều tại con biết đi, nếu không phải tại nó, em đã không bị dồn tới nút này. Thương mình tâm chỉ vào vật nhện hét lên. Em nói với người ta vốn làm ăn đàng hoàng, chồng nó có của, em tìm đến nó, nó cũng không đồng ý giúp em vụ này. Lúc em vay được tiền ở ngân hàng Chảo đen, bạn kinh doanh em cũng đã xoay xong được tiền. hay nó lại trở mặt không nhận. Nó là trừ khi em bị ốm thì mới có thể nhờ người giúp. Những chuyện khác thì đừng cố gọi điện cho nó. Đến nước này rồi, tiền em bỏ ra không thu hồi được vốn. Ngân hàng ép em, em trả tiền. Em nhất thời không biết tìm đâu ra nhiều tiền như vậy. Chẳng còn cách nào khác đành phái. Hương Minh thi nổi giận. Thế rồi Thương Minh Tinh cô nặn ra hai giọt nước mắt. Thương Minh Thiên vung tay tát hưng Minh Tinh một cái. Tự mình hư hỏng còn đổ trách nhiệm lên đầu người khác. Anh không tin em. Thương Minh Tinh ôm mặt méo máu. Em sẽ mất bố mẹ. Anh, anh không nghe lời họ. vẫn ve dưa với con nhãi này. Còn vì nó mà đánh em nữa. Nói xong, cô quay đầu đi, nức nở định bỏ chạy. Thương Minh Thiên kéo cô lại, vẻ mặt nghiêm nghị, không cho phép phản kháng. "Đưa địa chỉ của em cho anh, chiều mai thu dọn hành lý rồi cùng anh về Thụy An Vân. Nếu em không về, anh sẽ lấy dây thừng gông cổ em về." Trước ánh mắt đáng sợ của Minh Thiên, Hương Minh Tâm miễn cưỡng nói ra địa chỉ của mình. Dù chỉ ra đời sau Hương Minh Thiên 40 phút, nhưng từ nhỏ cô đã rất sợ Minh Thiên. "Em có thể về cùng anh, nhưng đừng có nói với bố mẹ được không?" "Anh? Cô ta cầu xin Minh Thiên. Em không có quyền lên tiếng. Bây giờ, mau đi thay ngay bộ đồ bình thường cho anh." Minh Thiên bất đắc mất mặt nếu móp đến nhạn. Hư minh tinh bất lực âm ừ một tiếng, trước khi đi còn cho Bạch Nhạn một ánh mắt đẹp phản nộ. Bạch Nhạn căng môi, khẽ thở dài. Ngột thương minh thiên phật phòng vì tức nhẫn. Nắm lấy một cành cây, ngón tay trắng bệch, mặt đanh lại, thở dốc. Điều Bạch Nhạn sống nhất vẫn đã xảy ra. Minh Thiên. Thương Minh Thiên su tay. Xin lỗi, Tiểu Nhạn. Lời Minh Tân nói em đừng có để bụng. Anh biết nó đang nói linh tinh thôi. Cùng không hẳn. Địch nhẹ nói. Chị ấy có tìm đến em, muốn khăng kiếm giúp chị ấy liên lạc cơ hội công việc. Lúc đó em đã quyết định ly hôn với anh ấy rồi. em không muốn nợ anh ấy nên em từ chối. Tiểu Nhàn, anh biết tính em, cũng hiểu tính Ninh Tinh. Em đừng nói nữa. Thương Minh Thiên hít sâu, cố lấy lại, lại bình tĩnh. Tiểu Nhàn, em vẫn chưa nói cho anh biết tại sao em lại muốn ly hôn? Bạch Nhàn sững người, đứng trước mặt Thương Minh Thiên. Nhất thời không biết phải nói gì. Lãnh Phong đã kể cho anh nghe một số chuyện. Anh không tin lắm. Em không thể nào vì người bạn gái cũ của anh ta mà giận đến mức muốn ly hôn. Rốt cuộc, anh ta đã làm gì với em khiến em quyết liệt như vậy? Mắt bật nhẹ dần cùng một màn sương. Đây chính là Minh Thiên, mãi mãi thấu hiểu cô. Trước mặt anh, cô luôn một một quyển sách đến mở không thể giấu được gì. Hai ngày nay cơ thể và trái tim bị dày vò, miệng khan kiếm mọc lên mấy cái mụn. Dặn đơn mua cho anh một chai nước và một cái bánh mì. Anh xua tay, không muốn ăn chút nào. Điện thoại của bệnh nhân vẫn không liên lạc được. Anh để ở bệnh viện đến 3 giờ chiều cũng không đợi được ai. Anh chạy tới khoa sản hỏi Liễu Tinh. Tiếng tin lạnh lùng lườm anh, nói lắc ngửa phải vào phòng mổ, không rảnh để tiếp anh. Anh sợ bệnh nhân về nhà, lại vội vàng quay về. Không những không thấy người, trên bàn trải khăn mặt, quần áo của bệnh nhân, thú bông trong phòng ngủ cũng đều biến mất. Trên bàn ăn đặt một tờ giấy. "Sếp à, hiện giờ chúng ta đã không còn thích hợp để sống cùng một nhà nữa. Tôi dọn ra ngoài rồi." Tuần sau, chúng ta đến cuộc dân chính làm thủ tục. Vài dòng ngắn ngũi, Khang Kiếm đọc đi đọc lại. Không có an hận, không có kích động, bình tĩnh như đang nói về một chuyện nhỏ không đáng kể. Khang Kiếm ngại phật xuống sofa, tới giờ mới hiểu Bạch Nhạn đã hạ quyết tâm lớn đến thế nào. Còn nhớ buổi tối khi anh đi từ Bắc Kinh trở về, họ đi xe về nhà. Bạch Nhạn chỉ vào khu tiểu khu nói, Sau này cô sẽ dọn tới đế ở. Khi đó, anh tưởng cô đang giận dỗi nên không để tâm gì nhiều. Bây giờ nghĩ lại, không tài nào nhớ ra được là tiểu khu nào. Trong nháy mắt, cô đã xóa sạch mọi dấu vết trong cuộc sống của anh. Khan Kim có một linh cảm, dường như anh thật sự đã đánh mất Bạch Nhạn. Khan Kim biết Bạch Nhạn sẽ chủ động liên lạc với anh. có cần báo cảnh để cùng anh tới cục dân chính làm thủ tục. Vậy thì trước khi cuộc liên thoại này gõ tới, anh vẫn còn hy vọng nếu giữ được trái tim cô. Bộ não khăng kiếm nhanh chóng hoạt động, bạn bè của Bạch Nhàn không nhiều, hình như chỉ có mình Liễu Tinh. Liễu Tinh không thể giúp anh, bây giờ anh lại không biết Bạch Nhàn đang ở đâu. Vậy thì chỉ có bà ta mới giúp được anh. Khang Kim đứng bật dậy, chạy thình thịch xuống lầu. Câu dáng đến huyện Vân. Điem Hồng Bạch nhàn mất tích, tài xế taxi nói cô tới huyện Vân. Chắc chắn là cô đã đi gặp mẹ. Cô đã nói những gì? Có dự định gì? Mẹ cô nhất định biết rõ. Mặc dù bà Bạch máu mai là người anh không muốn gặp nhất trên cõi đời này, nhưng chỉ cần tìm được Bạch nhàn An có thể tìm nén nỗi căm giận trong lòng để gặp bà ta một lần. Dáng đơn thoáng, sững sốt nhưng không nói gì, lên xe nổ máy. Tới đường cao tốc thì đi nhanh một chút, tranh thủ đến Hiện Văn trước khi trời tối. Cổ họng khô khan kiếm, bốc khói, anh ép mình uống mấy ngụm nước, ăn một chút bánh mì. Giờ mà anh gục xuống thì thật sự không cần bất kỳ câu hỏi nào nữa. Anh không trách hành động của Bạch Nhàn. Tất cả đều là những điều anh phải chịu. Siếp Khan, hôm nay em mới biết hóa ra anh lại người là người nặng tình nặng nghĩa đến vậy. Dáng Đơn ở đường. Anh rất yêu chị Bạch Nhỷ. Trong ấn tượng của Dáng Đơn, Siếp Khan luôn là một người chỉnh tề, ngăn nắp tự tin điềm tĩnh an như từng thái thiết khang hoãn loạn như lúc này